t r ư như g tiên trận ạ c h từ đâu tới? t đâu r n tiên trận Như g thạch từ đâu tới? đâu vậy bí văn để lý k i n h quân nghe được say sương n g o n lành có chút hiếu kỳ nói l i ễ u ra sơ đại tiên vương không có để lại có quan hệ khối đá này ghi chép sao một khối đá có thể làm cho liễu ra sơ đại tiên vương t ừ huyền tiên một đường trưởng thành là tiên vương lý k i n h quân là không tin bởi vì hắn biết được tiên trận này thạch là và gì nói t r ắ n g ra là chính là tiên đế di trạch hơn nữa còn không có bị mở ra làm sao có thể giúp cái kia sơ đại tiên vương thành tựu tiên vương đây hết thể đoán chừng cũng cùng thiên phú của người kia có chỗ quan hệ đế quân đại nhân chờ một lát một lát liêu thành nguyên túi người cúi đầu không do dự thẳng đến liêu gia cổ tịch cất giữ c h i điệu mà đi thời khắc này l i ê u ra các đệ tử cơ hồ cũng biết lý k i n h quân đến tin tức từng cái chương đầu ba não nhìn qua lý k i n h quân chỗ cung điện trong mắt tràn đầy k í n h sợ cũng không dám tới gần gặp liêu thành nguyên từ đó đi ra một đám trưởng lão nhìn về phía nhà mình gia chủ muốn nói cái gì đã thấy liêu thành nguyên chỉ l á lắc đầu không có toát ra một tia dị dạng biểu lộ không để cho lý k i n h quân chờ đợi bao lâu cơ hồ một lát sau liêu thành nguyên liền trở về mà quay về thần xác hơi có chút xấu hổ hãn bộ dáng như vậy lý k i n h quân tự nhiên biết rõ chỉ sợ đối phương cũng không thể tìm tới cái gì manh mối trọng yếu quả nhiên liêu thành nguyên có chút thấp thỏm nói khởi bẩm đế quân đại nhân cổ tịch ghi chép tảng đá k i a tin tức mười phần có hạn nhưng là có một chút vật này chính là tiên tổ là một người dẫn đường đến thần linh t ự u thổ người kia từ đó đi ra sau tiện tay giao cho tiên tổ đồ vật nói là thủ lao lời vừa nói ra lý k i n h quân trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang một cỗ nhàn nhạt uy áp từ nó thể nội tràn ngập để quy chân tiên vương cùng liêu thành nguyên thân thể khẽ du lên nghe được liêu thành nguyên lời nói lý k i n h quân vẫn còn có chút kinh ngạc nên biết được đây chính là tiên đế di trạch tuy nói tiên đế di trạch giống như cùng tiên vương di trạch khác biệt nhưng tương tự là bảo vật vô giá chỉ cần có tiên đế di trạch tin tức truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho vô số tu sĩ hốc mắt đỏ lên biết rõ vạn tử vô sinh cũng muốn tiến về tranh đoạn mà như vậy giống như vật chất quý tại liêu gia trong ghi chép thế mà bị người tiện tay thưởng cho lúc ấy hay là huyền tiên cấp độ liêu gia tiên tổ không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý lý k i n h quân khép cười một tiếng sau đó nhìn về phía liêu thành nguyên nói thứ này bàn đếm ớn đế quân ưa thích cầm lấy đi chính là vật này có thể bị đế quân đại nhân coi trọng chính là liêu gia may mắn mộng đạo vực may mắn. lý i ê khinh n quân nhàn nhạt mở miệng nói trầm ngâm một chút sau nói biển bỗng nhiên hiện hiện hiện bất quá cùng dĩ vãng khác biệt lúc này đạo hải chỉ có một trượng lớn nhỏ lại không có huy áp lý k i n h quân vây tay một cái một tòa đen kịp tiểu thắp liền từ bên trong nội lên chính là cựu tự tiên đế trấn tiên cổ vật này bị lý k i n h quân chấn áp tại tự thân trong đại đạo để mà ma diệt trong đó là cấn bây giờ đi qua lâu như vậy thuộc về cựu cực là cấn đã triệt để tiêu tán trấn tiên cổ bây giờ cũng đã trở thành một thanh vô chủ chi minh cho dù cựu cực lần nữa cũng vô pháp đem nó triệu hồi vật này liền làm trao đổi đồ vật đi lý k i n h quân tiện tay nhẹ ném cổ tháp nhẹ nhàng rơi vào liêu thành nguyên trong tay sớm tại lý k i n h quân xuất ra cổ tháp thời điểm quy chân tiên vương liền lâm vào trấn kinh mặc dù hắn không có thấy tận mắt chứng lý k i n h quân chém giết mấy vị kia tiên tộc tiên đế tuy nhiên lại tại tiên đình nội bộ từng nghe nói một chút nghe đồn trong đó liền có lý kh tiểu tháp này chính là một trong số đó nếu như quy chân tiên vương không có nhớ lầm đây cũng là cựu cực tiên đế c h ấ n tiên cổ tiểu tháp này so với bình thường tiên đế bảo binh cường hoành rất rất nhiều đủ để chống lại tiên đế bản mệnh bảo binh liêu thành nguyên tự nhiên cũng nhận ra tòa tiểu tháp này lúc này lâm vào ngốc trệ hứa cựu mới hồi phục tinh thần lại liền vội vàng khoát tay nói vật này quá mức trân trọng tại hạ nhận lấy thì ngại đế quân nghĩ lại a tại hắn nghĩ đến một khối tảng đ á vụn đổi lý k i n h quân một thanh tiên đế bảo binh nếu là ngày sau lý k i n h quân không có nghiên cứu ra trò gì còn không phải đem hắn liêu g a diệt cho hà giận cho dù lý k i n h quân không có như vậy thị sát cái k i ê u huyết chủ sở tín cũng không phải người tốt lành gì biết được lý k i n h quân ăn thiệt t h i chỉ sợ hôm sau liền sẽ mang binh uy áp n g ộ n g đạo vực nhìn xem liễu thành nguyên khủng hoảng bộ g á n g lý k i n h quân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười đối với trong lòng đối phương lo lắng không chút nào biết làm sao ngươi đang chất vấn bản đế lý k i n h quân thanh â m bất quá hơi uy nghiêm một kia liền để liễu thành nguyên cái chán lít nha lít nhít xuất hiện một tầng mồ hôi vội và nói g n không dám không dám đã như vậy tại hạ từ chối thì bất kính đa tạ đế quân ban thường bảo mặc dù liêu thành nguyên vẫn còn có chút khủng hoảng nhưng lại khó nén trong mắt vệ k i a hưng phấn có cái này trấn tiên cổ hắn liền không cần cùng mặt khác tiên vương bình thường lĩnh ngộ những quy tắc khác gia tăng chiến lược chỉ cần toàn tâm chứng đạo ngày khác coi đây là bản thật là có như vậy m ớ i thành n ắ m chắc để hắn chứng đạo tiên đế nếu là liếu gia có thể ra một vị tiên đế nghĩ tới đây liếu thành nguyên toàn thân lắp một cái trong mắt hưng phấn càng thêm n ồ n g đậm v ề phần có người hay không đánh cái này trấn tiên cổ chú ý cái kia liêu thành nguyên là không lo lắng chút nào dù sao đây chính là đế quân tự mình ban thưởng bạo binh nếu là bị bọn hắn sở đoạn chỉ sợ tiên đều muốn nội điên đem người kia truy sát đến cùng đường mặt lộ nhìn xem liếu thành nguyên khi thì hưng phấn phát r u n khi thì khủng hoảng đến tràn đầy mồ hôi lạnh dáng vẻ lý k i n h quân không khỏi lắc đầu đem tiên trận thạch tất kỹ đứng lên nói hồi cung ngụy trung h i ề n cung kính túi người đi đầu lui ra tiến về khống chế hoa l i y n đ ế quân đại nhân chờ một lát tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng ngay vậy lý k i n h quân bước chân dừng lại ngoái nhìn nhìn về phía liêu thành nguyên thản nhiên nói giảng tiểu nữ bây giờ cốt linh chưa tròn hai mươi đã là cảnh giới kim tiên nếu có thể muốn cho tiểu nữ gia nhập học phủ bái học phủ một vị viện chủ vi sư liêu thành nguyên tư thái thả rất thấp đầu cơ hồ đều nhanh muốn đụng phải mặt đất mặc dù trong học phủ viện chủ t u vi cao có thấp có nhưng là đây chính là có tiên đế cấp bậc tồn tại vạn nhất thiên kim của hắn gặp may mắn bị tiên đế coi trọng đâu hắn liệu ra không được triệt để cất cánh loại chuyện này lý k i n h quân tự nhiên vui thấy kỳ thành bất quá để hắn cầm đao loại chuyện nhỏ nhặt này lời nói hắn liền không có hứng thú k ỳ t â m chân nghe nói lý k i n h quân gọi hắn tên thật quy chân tiên vương kèm chút không có kịp phản ứng vội và nói tại người cũng coi như có một phần công mỏng tu vi còn có thể liền nhập học phủ tự thành nhất viện tên tìm th n g nguyện ý, nguyện ý. hai lần h cấm viện khu chi c n g có hành kết thúc mỹ mãn tiên giới trừ mê vong tri địa cũng không có, có thể làm cho lý khinh quân để ý sự tỉnh ngoại trừ cái kia từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trong đế đô lý k i n h quân mặt lộ suy tư mở ra tự thân bảng nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc minh bạch vì sao không có hoàn thành xem ra là kém tiên giới vùng đất bản nguyên lý k i n h quân nhẹ g i ọ n g nói nhỏ một tiếng nếu như suy đoán của hắn không sai cái tiêu cựu thực tiên đế hẳn là liền tại tiên giới vùng đất bản nguyên rầm rầm trong đế đô khi thì vang lên một tiếng thần hải quần quận thanh â m mà lại so với d i vãng thời khắc này trong đế đô đại đạo chi khí mức độ đậm đặc quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất mà hết thể này toàn bộ quy công cho đại đạo tiên hà mặc dù đại đạo tiên hà cùng đại đạo s ừ n núi khóa lại hiện nay không đến m nhưng là vẹn vẹn để đặt tại trong đế đô liền có thể đem trong đế đô đại đạo chi khí tăng lên một cái cấp bậc lý k i n h quân lương tượng lộ đạo tiên thụ cảm giác tu vi không cách nào tăng lên trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng chầm tư hắn biết giờ phút này tu vi của hắn đã đi tới lượng giới đ ỉ n h phong nếu như không có siêu thoát chi pháp có lẽ liền muốn kẹt ở chỗ này nhưng là đôi này người khác mà nói có thể là cái vấn đề đúng lý k i n h quân mà nói không có chút nào khó xử tìm tiên giới vùng đất bản nguyên cần bao nhiêu điểm tích lũy thậm tra bên trong một trăm không không không điểm tích lũy lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại lại do hỏi tìm cựu cực tiên đến ơ i ở cần bao nhiêu điểm tích lũy thẩm tra bên trong một trăm không không không điểm tích lũy t h ầ t h y t h ế lý k i n h quân trong lòng cơ hồ chắc chắn cựu cực tiên đế nhất định ngay tại tiên giới vùng đất bản nguyên tiến hành hắn m ư u đồ lý k i n h quân ngước mắt nhìn hết tầm mắt thời không một tia hào quang nhỏ yếu tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vạn vực giới vùng đất bản nguyên là đ ĩ n vực ngay tại vạn vực giới bên trong mà tiên giới vùng đất bản nguyên giống như ẩn tàng c ự sâu tối thiểu nhất cũng không tại trong tiên giới giới biển theo u đ ạ hắn một tiếng phân phó kế vô mưu cùng chu phú sơn cùng nhau mà tới nhìn hai người dáng vẻ hưng phấn này hiển nhiên cùng lý khinh quân suy đoán không khác nhau chút nào khởi bẩm chủ thượng tiên giới cùng vạn vực giới ở giữa ngăn cách mặc dù như cũng tồn tại nhưng lượng giới bây giờ dùng chung một cái chế độ tất cả vực giới đều là tại tiên đình phía dưới tiên giới cựu vực vạn vực giới cựu vực bây giờ đều là tại tiên đình chấp trưởng bên trong chủ thượng ra lệnh một tiếng liền có thể mở ra lượng giới long trọng nhất đại điện ngay vậy lý k i n h quân thần sắc c h ử a biến chỉ là khẽ v ố t cằm nói bản đế biết được bất quá đại điện tạm thời không ngừng các loại lượng giới hợp nhất thời điểm rồi nói sau tiên giới cựu vực có thể từng chọn lựa s o n g vực chủ kế vô mưu gật đầu đáp ngoại trừ thần thương vực cùng quảng hàm vực còn lại bảy vực đều không chọn lựa vực chủ chỉ là do lâm viên bọn người thay tuần tra tiên giới tám mươi một châu ngoại trừ bị hủy d i ệ t tiên vương thế lực còn lại châu điện hay là từ nguyên bản người thay có thúc hai người đúng tiên giới thế lực thế cục không có v ọ n động Cũng đang chờ đang đợi lý ư ợ hợp, n đến g giới kết hợp. Đến lúc đó lúc l khinh i n quân cử hành cử đ ạ đ i ệ l à n nghề phong thượng, này định cùng nhân tuyển lám tốt lắm. Đi xuống đi. Lý Kinh thể chủ châu chủ tốt lúc lám lắm, Lý có xác vực mới mới đi đi. quân ánh mắt trông về phía xa thời không một tia thâm thúy tại trong mắt l ó e lên một cái rồi biến mất xem ra hắn phải đi tìm một cái ma lâm tiên đế dù sao có thể b ấ t thì bất đây chính là một tấm tiên đế đạo dương tạp tiếp cận hắn lúc này một phần ba điểm tích lũy tiên giới ma lâm vực từ khi tiên đình chấn ép tiên giới đằng sau ma lâm tiên đế liền không biết tung tích người bên ngoài gặp nó cũng là tại sơn thủy bên trong đối phương tựa như tại du lịch bình thường ma lâm tiên đế được cho ngoại trừ cựu cực tiên đế bên ngoài toàn bộ tiên giới thần bí nhất tiên đế người bên ngoài chỉ biết nó tâm tính quỷ dị không chút nào không biết nó như thế nào thành đạo tiên vương thì như thế nào chứng đạo tiên đế lúc trước ma lâm tiên đế chứng đạo lúc thế nhưng l à c h ấ n kinh toàn bộ tiên giới nao nhao nghe ngóng ma lâm tiên đế lai lịch nhưng lại không có người nào biết được ma lâm vực một chỗ trong sân thủy t r u n g quanh cảnh sát như vẽ thu thủy nổi lên một tia dập dởn thủ dọa một nhóm tiên đ i ể u mà tại thu thủy phía trên một chỗ trong lương đình ma lâm tiên đế ngồi xếp bằng bao phủ khuôn mặt hắc vụ đã rơi xuống ma lâm tiên đế nhìn qua như là một tên bình thường thanh niên bình thường thế nhưng là thâm thúy trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một vòng tăng thương giờ phút này ma lâm tiên đế thưởng thức bốn bề cảnh đẹp đ á y mắt hiện lên một tia hài lòng bốn bề hương trà tràn ngập và giảm một chút tu sĩ thậm chí đều bị hương trà hấp dẫn nhưng lại tìm không thấy hương khí chuyển đến địa phương ân đế quân không đi tìm cựu cực còn có như vậy nhã hưng tới này trong sân thủy ma lâm tiên đế lông mày n h u lại ngước mắt nhìn về phía trong bầu trời khẽ cười nói n â n chén uống vào một chiếc tiên trà cười nói hẳn là đế quân cũng ngửi thấy hương trà này suy không gian bỗng nhiên pha thoá một đạo tiên giai từ trong đó triển khai lan tràn đến trong lương đ ỉ n h thanh âm còn chưa rơi xuống lý k i n h quân liền tới đến trong lương đ ỉ n h ma lâm tiên đế ngược lại là tự tại tựa hồ bung ô xuống cái gì tâm sự ma lâm tiên đế nhìn về phía đối diện một mặt lạnh nhạt nhìn không ra mảy may cảm xúc lý k i n h quân lắc đầu bật cười nói nơi nào có cái gì tâm sự bất quá một chút góp nhặt thật lâu áp lực thôi bất quá xem ra là không cần buồn ngay vậy lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới trước mắt ma lâm tiên đế khẽ gật đầu nói ngươi đến tột cùng là thần ma tiên đế hay là ma lâm tiên đế đối bản đế tới nói đều không có cái gì bản đế cũng không quan tâm bản đế đến tận đây chỉ là muốn hỏi một câu ngươi có biết cựu cực tiên đế chỗ lý k i n h quân vốn cũng không ô m hy vọng mà đến dù sao ma lâm tiên đế nếu thật là thần ma tiên đế có lẽ đỉnh phong lúc có thể cùng cựu cực tiên đế qua mấy chiêu nhưng bây giờ cũng chính là lý thái bạch tiêu chuẩn kia thôi có lẽ do、so、lý thái bạch mạnh lên mấy phần nhưng là cũng vô dụng thậm chí đều không phải là hồn ưu đối thủ nhưng mà ma lâm tiên đế lại gật gật đầu để lý k i n h quân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh hỉ nhưng đối phương sau đó lời nói kém chút để lý k i n h quân xoay người rời đi tự nhiên biết rõ cựu cực lão quỷ nha chẳng phải ta ngẫm lại hiện tại hẳn là tại giới trong biển đế quân nếu không nhanh lên tìm tới hắn coi như một lạc ma lâm tiên đế mỉm cười không nhanh không chậm lại uống một chén thấy đối phương bộ dáng như vậy lý k i n h quân trong đầu linh quang lõe lên đúng vậy à như đối phương thật sự là thần ma tiên đế có lẽ hiểu biết chính xác h i ể u cựu cực tiên đế đang lưu đ ầ u cái gì n g ư ơ i biết cựu cực tiên đế đang lưu đ ầ u cái gì lý k i n h quân ánh mắt nổi lên một tia sáng trói tử quang đem nơi đây vạn dặm triệt để bao phủ phản chiếu cái kia một hồ thu thủy càng thêm động lòng người ngay vậy ma lâm tiên đế trong mắt hiếm thấy lộ ra suy nghĩ rất, rất lâu Cái con kia hai ngươi hiện thâm thúy lý ê n m ộ khinh ứ c tạp b ế t h ắ là t ậ t thiên thiêu,、nếu、ta có hắn một nếu hắn nửa có quân ả quyết, b y giờ siêu đã là siêu thoát. h c ư ơ g thần sắc k h ẽ động nhìn xem tựa như lâm vào trong hồi ức ma lâm tiên đế không có mở miệng váy dày l ặ n g lặng chờ đợi đối phương đã đợi thời gian dài như vậy hắn cũng không kém n g ầ n đ ấy không biết đi qua bao lâu ma lâm tiên đế lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy hí hư nói đế quân có biết muốn thành tựu siêu thoát cần gì nghe nói ma lâm tiên đế hỏi thăm lý k i n h quân liền giật mình chấm tư một chút chậm rãi nói không biết nhưng nghe nói cần giới vực bản nguyên thuyết pháp này hắn cũng không biết là đúng hay sai dù sao cũng là lúc trước cựu cực tiên đế lời nói nếu là thật sự hắn nghĩ thế khắc tiên giới đã sớm biến thành đất chết nhưng mà ma lâm tiên đế lại gật đầu nói không sai muốn siêu thoát chính là cần giới vực bản nguyên thôn phệ dung hợp đến trong thân thể lời vừa nói ra lý k i n h quân thần sắc chấn động một tia âm chậm tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kể từ đó chẳng phải là nói hắn muốn siêu thoát liền muốn thôn phệ tiên giới hoặc là vạn vực giới bản nguyên nhưng như thế đến một lần lưỡ giới sinh linh còn có thể còn sống sao Phải biết, l ú c trước vạn vực cũng trạng thái riêng giới giới, vạn bản nguyên riêng là sụp đổ trạng thái giới, cũng đã khinh ô n nào g cách s ra tiên quân tu sĩ, n ế u là không c ó một một tơ h à o b ả n n g u Quân y ê n Kinh Lý đến o á n trưởng, đ lúc đó đừng nói đại đế có thể hay không sinh ra cái thánh nhân cũng không nhất định có lẽ là chú ý tới lý k i n h quân trong mắt lóe lên đ ô n g trầm ma lâm tiên đế trong lòng lắp một cái liền vội vàng khoát tay nói cái này giới vực bản nguyên không phải cái này giới vực bản nguyên chính là trong giới vực đản sinh hoàn toàn mới bản nguyên như là tiên giới bản nguyên lúc trước bắt đầu từ vạn vựt tiên bên trong sinh ra nghe nói lời ấy lý k i n h quân lông mày nhữ lại nghi ngờ nói nếu là thôn p h ệ tiên giới hoặc là vạn vực giới bản nguyên không cách nào siêu thoát sao chờ lấy l ư ợ n g giới sinh ra mới bản nguyên còn không biết cần bao nhiêu tuyến nguyện ma lâm tiên đế khẽ giật mình có chút trầm tư một lát sau có chút chần chờ nói cái này hẳn là cũng có thể nhưng là ta không biết dù sao không người thử qua nơi đây đột nhiên ở giữa rơi vào trầm mặc hồi lâu mới nghe lý k i n h quân nói không đúng như đây là siêu thoát chi bí vì sao tiên giới vẫn tồn tại cựu cực tiên đế vì sao không có thôn vệ tiên giới bản nguyên ma lâm tiên đế gật gật đầu nhưng không có đáp lại lý k i n h quân chỉ là khé thở dài đây cũng là ta vẫn muốn không rõ sự tình dựa theo đối phương tàn nhẫn quả quyết giờ phút này cũng đã thôn phệ tiên giới bản nguyên trở thành siêu thoát tu sĩ có thể cựu cực tiên đế lại tại trong vô số tuyến nguyện một mực không có thôn phệ tiên giới bản nguyên mà lại tùy ý tiên giới bản nguyên lớn mạnh cũng không biết tại mưu đồ bí mật cái gì có thể là lúc trước tiên giới bản nguyên cường độ không đủ không cách nào t r ợ hắn đột phá ma lâm tiên đế có chút trần trở nói dù sao lúc trước tiên giới bản nguyên mặc dù bị nó thu hoạch được nhưng cũng bị xé rách tan giá hơn phân nửa vậy bây giờ đâu hẳn là đủ đi lời vừa nói ra ma lâm tiên đế lúc này chờ mặc lúc trước có thể là không đủ không cách nào thờ cựu cực tiên đế siêu thoát nhưng là bây giờ tiên giới bản nguyên nhất định là đủ hắn cũng không tin cựu cực tiên đế là cái gì người lương thiện thương cảm tiên giới vạn linh cho nên chậm chạp không muốn siêu thoát ở trong đó tất nhiên còn có hắn không biết được bí ẩn lý k i n h quân lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi lại chợt nghe ma lâm tiên đế trầm giọng nói vì tiên giới vì vạn vực giới xin mời đế quân nhất định phải tìm tới cựu cực tiên đế lý k i n h quân không bay đầu lại cũng không có đáp lại thân ảnh lõe lên liền biến mất không thấy lại xuất hiện lúc lý k i n h quân đã đi tới ma lâm vực trên trời cao từ đây nhìn lên tiên giới toàn bộ sinh linh sinh tức vào hết lý Kinh quân trong mắt. Mà lại, lý ạ i l k i n h quân cũng tại ma lâm vực nhìn thấy không ít người quen có trong tiểu sơn thôn cái kia mấy tên lương thiện thôn dân cũng có trong tiêu cục cái kia mấy tên hán tử thô c ạ c h tìm k cựu cực tiên đến ơ i ở lý k i n h quân hai con ngươi nhắm lại một tay chắp sau lưng thu nhận tâm thần lúc này phát ra mệnh lệnh để hệ thống tìm k cựu cực tiên đến ơ i ở nguyên bản lý k i n h quân coi là hệ thống sẽ như cùng hồn đũ lần kia bình thường cho hắn một chút ký ức bảo hắn biết cựu cực nơi ở nhưng hắn sai chỉ gặp một đạo cựu thải tiên trụ từ trong cơ thể hắn xuyên qua trời cao toàn bộ ma lâm vực tất cả tu sĩ cùng nhau giật mình nhìn lên trên bầu trời v Khí lạnh. Đi qua t h ờ i i g a nghe dài như vậy, đế quân tên n vậy, v đế đã sớm a vọng toàn tiên bộ giới, ể không khinh nhà mình tổ, nhưng nhất định phải nhận hạ thế hiện h quân cùng tọa hạ bảy tên tùy tùng là đế quân. Đế quân n g biết biết bảy đế Đế tổ, tọa tùy xuất T. là mà ma lâm lao lý vực. ở nói vạn vực giới tu sĩ lời nói đế quân thế nhưng là sẽ không tùy tiện xuất c u n g có thể gặp đế quân một mặt quả thực là chúng ta may mắn không đúng cái kia đó là cái gì Soạn. vô số tu sĩ rung động không thôi nhìn về phía trên bầu trời hiện hiện một vòng b ô n g dương tuy nói gông dương không có một tia gọn sóng có thể đám người lại tựa như nghe nói một trận bốc lên thanh âm t i ê nhưng giới vương tiên tất cả ì n n h h có h thấy, ậ n n c ù nhau ghé m ắ tiên nhìn về phía ma lâm vực. Một chút cách về vực, vực ma ma lâm một lâm m ư ờ phần tương cận người giờ phút này đã trước khi khởi hành、đến. Nhưng tương cận người này đến. trước t giờ i đã giới giờ phút này ngoại trừ lý k i n h quân cùng ma lâm tiên đế đã không có tiên đế toa c h ấ n dù sao cầu n g u y ệ t hường đông cùng lý thái bạch đều tại vạn vực giới trung du chơi bí ẩn tri hải bên trong hôn u đột nhiên đứng dậy khiếp sợ nhìn về phía ma lâm vực thất thanh nói giới hải mở ra cái này sao có thể giới hải không phải là bị người kia chấn áp sao cùng lý k i n h quân phân biệt còn không có nửa khắp ma lâm tiên đế càng là chấn động vô cùng nhìn về phía trên bầu trời vệ kia thân ảnh đống cảm giác tê cả ra đầu hít vào ngụm khí lạnh nói tài năng ngút trời lúc trước cựu cực tiên đế có thể có hắn lúc này như vậy loa mắt giới hải mặc dù hiền hóa nhưng lý k i n h quân trong đầu nhưng không có thêm ra một tơ một hào ký ức cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là an nhịn bên trong xúc động lựa chọn tin tưởng hệ thống bình tĩnh không có một tia gợn sóng giới hải không ngừng k h u ế t trương lý k i n h quân thể nội cựu thải tiên quan g càng thêm sáng chói thẳng đến giới hải đem ma lâm vực toàn bộ bao trùm lúc này mới đình chỉ tựa như k h u ế c trương đến t ự c h ạ n mà giờ khác này lý k i n h quân bốn bề toàn bộ đều là thiên vương tiên giới còn thừa không có mấy hơn k h o lý khinh quân, quân, quân, túi túi quân, quân lời nói bọn hắn sẽ không đi cân nhắc thật giả lần nữa túi người túi đầu nói đa tạ đế quân nhắc nhở chúng ta cáo lui nếu đế quân đều nói bọn hắn không xứng nhung trảm vậy bọn hắn khẳng định liền không xứng nhung trảm căn bản không cần cân nhắc lại qua nửa nén hương thời gian ngay tại lý k i n h quân nghi hoặc thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo quan g mang từ giới hải bên trong nở rộ sẽ không có mảy may chuẩn bị lý k i n h quân b a o khỏa muốn đem hắn cưỡng ép đưa đến giới hải bên trong cảm thụ được nguồn lực lượng này lý k i n h quân có chút chầm ngầm một hơi cuối cùng không có phản kháng nhậm do kỳ đem hắn đưa đến giới hải bên trong chương ba trăm bốn mươi hai vạn vực thịt lúc chương ba trăm bốn mươi hai vạn vực thịt lúc giới hải tiên r ơ i vùng đất bản nguyên cựu cực tiên đến g ừ n g trong tay động tác tại giới hải mở ra một sắt na k a cho dù là hắn đều có chút tinh hãi nhìn về phía ngoài núi cái kia một vũng nước động. thấp giọng nói giới hải mở ra cái này sao có thể đạo thủy cùng trích tiên lưu lại phong ấn mất hiệu lực sao nhớ tới đạo thủy cùng trích tiên cựu cực tiên đế trong mắt nổi lên một tia tinh quang hai người kia là hắn gặp qua kinh diễm nhất tiên tài mà bây giờ có lẽ tăng thêm một người vạn đầu tiên thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp c h i địa không hổ là cựu thiên thập địa tổ địa a cựu cực tiên đế lắc đầu không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều tiếp lấy bận rộn lên trong tay sự tình nắm lấy ấm nước tới vẩy nhà ngói bên trong vài đó tiên diễm tri hoa một trận lồn gió mát thổi qua mang theo một tia sắc cơ khi cựu cực tiên đế giật mình ngay tại chỗ nước g mắt nhìn lại núi này bên ngoài nhìn về phía phong cấm kia nỉ non nói tiến đến lý k i n h quân không có c h ố n g cự nguồn lực lượng kia đột nhiên ở giữa xuyên phá thời không đi tới giới hải bên trong cùng bốn bề nhìn không thấy bờ nước đ ọ n g khác biệt trước mắt có một ngọn núi ngọn núi không cao không đủ trăm trượng lại ẩn ẩn tản ra một cỗ nặng nghề chi khí nơi đây chính là tiên giới vùng đất bản nguyên sao lý k i n h quân nói nhỏ một tiếng trong mắt lóe lên một kia hiếu kỳ nhìn lại bốn bề nhìn không thấy bờ giới hải vô số đạo vực bản nguyên chi khí ở chỗ này chìm nổi đi vào giới hải bên trong lý k i n h quân mới hiểu được giới hải đến cùng đại biểu cái gì lúc này lý k i n h quân cảm giác, chỉ cần mình muốn liền có thể thông qua giới hải đi vào không biết trong giới vực mà tại giới hải bên trong lại lơ lửng một chỗ đại lục lý k i n h quân âm thầm phỏng đoán tương đương với vạn vực giới vùng đất bản nguyên một nửa lớn nhỏ nếu như hắn không có đoán sai đây cũng là tiên giới vùng đất bản nguyên cảm thụ được giới hải bên trong truyền đến hấp thụ lực lý k i n h quân thần sắc lạnh nhạt tự thân đại đạo lơ lửng tại quanh thân tới chậm dãi chống lại tại tiên giới vùng đất bản nguyên có một chỗ bia đá rõ ràng chiếu khắp hai đoạn nói rùa đen rút đầu ngươi sâu kiến thôi cái này hai đoạn nói không biết khắp bao lâu lý k i n h quân như cũ có thể từ trong đó cả câu đầu tiên khí thế bá đạo không gì sánh được mà câu thứ hai lại có chút bình thản phản phất vạn vật không có có thể nhập mắt đồ vật là phong cấm sao lý k i n h quân n h ỉ non một tiếng đầu ngón tay phát động đĩa đá lại dẫn tới tiên quang t r ậ n trận vô số sen lẫn hủy diệt cùng khí tức bá đạo lập tức đến đồng thời hai bóng người đứng lặng hư không lạnh lùng nhìn về phía lý k i n h quân lý k i n h quân bình thản đối mặt mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng thân ảnh của hai người để hắn có chút quen thuộc nếu như hắn không có nhớ lầm hẳn là đạo thủy cùng trích tiên chỉ là so sánh di vãng bây giờ hai đạo nói ảnh càng thêm rõ ràng cái kêu một tay chắp sau lưng ánh mắt lạnh nhạt lá gan để lý k i n h quân trong lòng dân g lên một tia nhỏ bé mà cái k i a có chút như g i ê đầu ánh mắt l ó e lên một tia bá đạo chi ý nói ảnh cho lý k i n h quân một loại không cách nào chống c ự v ậ t vị vùng thiên địa này chính là hắn hắn chính là vùng thiên địa này đại chiến hết sức căng thẳng trích tiên đạo ảnh dẫn đầu m à động quyền ra như rồng c h ấ n áp kiểu tiên h không có một tia gợn sóng giới hải khuấy động lên vạn trượng bằng nước đạo thủy nói ảnh mặc dù không d ù n g động nhưng lý k i n h quân lại cảm giác đạo tự thân cơ tựa như muốn sụp đổ bình thường lý k i n h quân thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt ngay tại trích tiên đạo ảnh sắp tới bên người lúc trong cơ thể ánh sáng chín màu trong nháy mắt hiển hóa cùng lúc đó đế vực hư ảnh thế mà cũng tại giới hải bên trong diễn hóa trích tiên cùng đạo thủy nói ảnh tựa như ngơ ngác một chút đ ứ n g trong tay động tác chỉ là kinh ngạc nhìn về phía lý k i n h quân một lát sau hóa thành quan g ảnh tiêu tán một lần nữa trở lại trong tấm b i a đa kia có lẽ lý k i n h quân không biết thời khắc này vạn vực giới cựu vực cùng nhau chấn động tiên quang phương g i đại đ ạ o sinh động vô số kim tiên cùng đỉnh cao nhất cùng nhau đột phá cảnh giới đi tới tiên quân cấp độ mà một chút tại tiên quân cảnh tu sĩ càng là đi tới tiên vương không có một tia bình cảnh hết thể đều là nước chạy thành sông đế cảnh tu sĩ không võ đế cảnh tu sĩ diệp kiều dương tu hành ba hai mươi ba không trở trưởng đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng x ư ế n g xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương đế cảnh tu sĩ tô mạc vũ tu hành ba mươi mốt trở trưởng đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng x ư ế n g xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương đế cảnh tu sĩ mực tinh nhất định tu hành ba mươi năm trưởng đại đạo quy tắc tại đế vực đột phá gông cùng x ư ế n g xích cuối cùng thành vô thượng tiên vương cực hạng thăng hoa thọ ba mươi triệu trở tin truyền vạn vực khắp trốn mừng vui liên tiếp bốn đạo thông báo vang vọng vạn vật giới để vô số tu sĩ cùng nhau run lên mà c ổ nguyện hừng đông càng là thần sắc biến đổi trong thai tràn đầy diệp tiêu dương tên nếu như nàng không có nhớ lầm sư tôn truyền cho nàng một thức kiếm quyết chính là diệp tiêu dương sáng tạo tại giai đoạn trước vì nàng cung cấp không có gì sánh kịp trợ lực tuy nói nàng không phải lấy kiếm đạo chứng đạo có thể cho dù lý thái bạch quan chi cũng không thể không cảm khái một tiếng kiếm này vô song cùng cảnh vô địch vạn v ự t giới bản nguyên chi khí bộc phát trong bầu trời đại đạo hiền hóa vô số tu sĩ nhao nhao đột phá làm cho cả vạn vật giới thực lực đột nhiên tăng mạnh mà đám người c Đế vực trong học vạn phủ liếu ớ i bản n tiên thần chi chậm trởn một tia chân linh trên không trung h i ể n hóa thấy không rõ khuôn mặt có thể hai đạo ánh mắt thâm thúy lại thẳng tắp nhìn về phía vạn vực giới bản nguyên xảy ra chuyện gì vạn vực thiên lại phải trở lại đỉnh phong sao tam thập tam trọng thiên bây giờ còn thừa lại bao nhiêu đông nhiên liều tiên hình như có nhận thấy nhìn về phía một bên hư không bình tĩnh nói thái bạch đạo hữu là muốn xuất thủ cấp đ o ạ t vạn vực giới bản nguyên uy uy uy ngươi cũng không nên nói lung t u n g không phải vậy tiểu g i a nhận biết n g ư ơ i tiểu g i a kiếm đúng vậy nhận biết ngươi vừa dứt lời lý thái bạch liền từ trong hư không đi ra vội vàng k h o á t tay được chứng kiến lý k i n h quân g cái kia vô song chiến lược sau hắn đã hoàn toàn p ụ bất quá cái này không có nghĩa là hắn không có một tia tính tình tỉ như trước mắt liêu tiên để hắn cũng có chút không thoải mái nếu không phải không biết hắn thực lực hắn đã rút kiếm liêu tiên thanh em bình tĩnh như trước nhìn về phía lý thái bạch đạo cái kia tia ưu hồn bản tọa có thể cứu lời vừa nói ra lý thái bạch thần sắc đã biến thay đổi vui cười chân thành nói ngươi muốn cái gì liêu tiên trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng nói không cần cái gì ta cùng đế quân giao hảo ngươi thần phục tại đế quân tòa hạ giút ngươi một cái cũng không tính là gì vạn vực giới của hoan cùng lý k i n h quân không chút nào tương quan bởi vì giờ khác này hắn kinh ngạt nhìn về phía gi chỉ gặp vạn vực giới bản nguyên đột nhiên xuất hiện tại giới hải bên trong bốn chương ba trăm bốn mươi ba phiên ngoại chương ba trăm bốn mươi ba phiên ngoại đêm xuân không gió tinh thần chiếu sương mù vào đêm vốn là âm trầm yêu sơn càng thêm tĩnh mịch vào ban ngày gào thét g i ã thú đều phảng phất trở thành ngoan ngoan thỏ từng cái đợi trong huyệt động không dám bước ra nửa bước bọn chúng biết được yêu sơn ban ngày thì bọn hắn nhạc viên là núi vào đêm chính là bọn chúng lò sát sinh là yêu chỗ giữa sườn núi một bộ hắc b à o thanh niên thần sắc bình tĩnh đón gió đêm đi hướng một chỗ so với bình thường dã thú hang động còn muốn rộng lớn rất nhiều lần trong sân động còn chưa chờ lâm tu tiến vào liền nghe nói từ trong sơn động truyền đến một tiếng cười nhạo nói ư đây không phải tiểu tạp c h ú n g sao đi nơi nào nhuộm một thân nhân vị một tiếng lệ khiếu đ ố n g nhiên vang vọng yêu sơn tựa như để cả ngọn núi đều run dậy mấy lần ta đã nói với ngươi tại nhuộm một thân nhân vị tới đây ta liền làm t h ị t ngươi một đôi màu đỏ như máu hai con ngươi như là như đèn lồng tại đen như mực trong sơn động hiện hiện màu đỏ tươi sát ý tại trong đôi t r ò n g mắt kia tàn phá bừa bãi lâm tu bước chân dừng lại thần xác chưa biến thản nhiên nói lao cẩu ngươi đang uy hết ta còn có ta có danh từ ta gọi lâm tu vào s ơ n động đen như mực hoàn cảnh bỗng nhiên sáng lên một đầu cao một trượng ngoại hình cực giống một đầu da vàng chó vàng hai tay vào ngực ngồi tại một tấm trên ghế bành nặng nghề yêu khu ép cái kia nhỏ gậy ghế bành c ặ c c ặ c rung động đại hoàng cậu màu đỏ tươi hai con ngươi chăm chú nhìn trước mắt thiếu niên thanh tú phản phất lần thứ nhất biết hắn bình thường chỉ đùa một chút nói thế nào cũng là mấy năm giao tình đ ỗ n g nhiên đại hoàng cậu trong mắt sát ý l ù i tán miệng to như chậu máu vỡ ra lộ ra từng dây răng bé nhọn tại mơ tối trong sơn động tản ra trận trận hàn quang không tại nhân tộc trong huyện thành lợi đến ta động phủ này có gì muốn làm nghe nói lời ấy Lâm tu một đầu luyện khí cảnh giới chó vàng làm chó ổ cũng xứng gọi đậu phủ lâm tu không có trả lời dạo bước đi hướng đại hoàng c ầ u phối hợp mở miệng nói huyết vụ h o a n ở làm ở ngươi lời còn chưa dứt đại hoàng c ầ u yêu mục đống nhiên thích chặt lâm tu chẳng biết lúc nào đã đi tới nó trước người thon dài năm ngón tay hơi c o n g như là vớt sói bình thường đột nhiên đưa nó ra thì xé rách yêu huyết lập tức như là chạy ra bình thường p h u n ra canh hôi mùi máu tươi bỗng nhiên tản mát ra chật r ậ t làm cho người buồn nôn khí tức cũng theo đó xuất hiện đại hoàng cầu vô ý thức thê lương trù lên lại bị lâm tu bắt lấy cái cổ trung điệp ném xuống đất s á c ý lập tức bao trùm ở màu đỏ tươi yêu m ụ vừa muốn ngước mắt liền đối với lên lâm tu vậy không có một tia tình cảm ánh mắt bên hai quanh quẩn lên yêu sinh t r ư ớ c nghe được câu nói sau cùng nhận thức lại một chút lâm tu tu l à tu đại hoàng cầu hai con n g ư ờ i rơi vào lâm tu trong tay cái tia to lớn trái tim làm sao lại thành như vậy quen thuộc có thể nó rõ ràng chưa từng gặp qua mới đúng chỉ là không đợi nó đưa ra nghi vấn mạnh liệt cảm giác hôn mê đã đem nó nuốt hết lâm tu vòng qua đại hoàng cầu thân thể khuôn mặt không có một tia biểu lộ chuẩn bị hướng về động phủ chỗ sâu mà đi. hắn nhớ kỹ nơi đó hẳn là có một đoá huyết vụ hoa ba ba ba chỉ là không đợi lâm tu có hành động đ ỗ n g nhiên nghe nói một trận tiếng vỗ tay chuyển đến lâm tu quay đầu nhìn lại động phủ mùng một tên thiếu niên nghiêng người dựa vào cửa hàng ý cười đầy mặt nhìn về phía hắn đừng hiệu lầm ta không có ác ý tại hạ huyết ngục quân đều ý lục nhân tọa hạ sĩ tốt lâm ca lâm tu thần sắc bình tĩnh chỉ là trong mắt có chút hiện lên một tiệm ngưng trọng huyết ngục có tên hắn tự nhiên biết rõ tà tu lâm tu、4.